Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4006 Tần Nhiên Chi truyện Âm Phủ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Thời gian tại thời khắc này phản phất cứng lại tất cả mọi người sợ Ngây người Làm sao có thể đâu Biến cố tới quá đột ngột Thế cho nên tất cả mọi người cảm giác như là Tại giống như nằm mơ Phùng hoàng hậu biểu lộ càng là đặc sắc tới cực điểm. Kinh ngạc, mờ mịt, sau đó sợ hãi càng như là thủy triều bình thường. Cuối cùng, sở hữu sinh cơ đều biến thành không cam lòng trượng phu. Đại thủ vi phục chính mình như thế nào có thể vẫn lạc ở chỗ này đây. Nhưng mà lại oán hận lại có làm được cái gì đổ một đao kia đắt đem. Nàng sở hữu sinh cơ toàn bộ chấn vỡ mất. Liện nguyên anh cũng không có Cơ hội chạy ra Nàng dốc sức liều mạng muốn quay đầu lại Muốn xem xem xét Đến tột Cùng là ai đánh lén lại để cho chính mình vẫn lạc Nhưng mà cái này đơn giản quay đầu lại động tác Tại lúc này lại Thành không thể hoàn thành nhiệm vụ Cuối cùng nàng mang theo đầy mình điểm khả nghi Ly khai cõi đời này Rồi Trước khi chết Mắt bên cạnh có giọt lệ chảy xuống Nếu Nếu mình Không phải là cố chấp quá mức Một bên tình nguyện đem lâm hiên cũng Cho hận lên Mà ly khai vân ẩn tung chắc hẳn Sẽ không rơi xuống kết Quả như vậy Nhưng lúc này thời điểm giả thiết Lại có làm được cái gì đồ Tu tiên giới cũng không có Đã hối hận vừa nói Bất kể như thế nào Sai tự là sai, chỉ là một bước này đi nhầm lửa. Chọn một cái giá lớn cũng quá lớn. Mà theo hoàng hậu vẫn lạc, đánh lén người của nàng cũng lộ ra chân. Dung, đây là như thế nào một nữ tử ạc? Thiên tư quốc sắc. Trong đôi mắt to xinh đẹp lại mang theo oán càng, da thịt trắng nõn. Được vô cùng mịn màng, nhưng mà cái kia nhàn nhạt ma khí lại tỏ rõ. Nàng là vực ngoại thiên ma. Vân Trung tiên tử. Còn sót lại tu tiên giả trong có người đem nàng nhận ra. Tần nhiên uy danh vốn là cũng không tầm thường. Nàng chính là vực. Ngoại thiên ma cái này đã không phải bí mật gì. Nhưng mà nàng cùng hư. Vô ma quân bọn người nhưng lại không hòa thuận có người thấy tận mắt. Qua tần nhiên một người một kiếm. Diệt sát tính ra hàng trăm vực. Ngoại thiên ma trong đó cao giai độ kiếp kỳ ma tôn thì có mấy cái Về phần nguyên nhân như thế nào nhưng không ai hiểu được Về phần nàng vì sao xuất hiện ở chỗ này Thì tại sao săn giết họ phùng Nữ tử cái này như cũ là một điều bí ẩn tần nhiên làm việc từ trước Đến nay không thể ước lượng chi theo lẽ thường Tỷ tỷ những người này Cái kia cô gái mặc áo đen bay tới rồi đối với tần nhiên có chút thi. Lễ, toàn bộ giết ở đây tin tức, không thể để lộ đi ra ngoài. Vâng, hắc y thiếu nữ nghe xong cũng không chậm chế, đem trong tay hình thủ. Kỳ lạ binh khí khẽ múa. Lập tức đảo đảo hắc tuyến bay vút mà ra. Như màu đen lưu tinh trụi. Rơi, nếu như từng mảnh côn bằng lông vũ tại mạng thiên phi vũ. Những nơi đi qua, rõ ràng không thấy hư không sụp đổ trụi lạc, tự hồ. Chỉ thật là bình thường thế công mà thôi, nhưng mà ở đây tu tiên giả. Lại sinh ra một loại căn bản không cách nào chống lại cảm giác, đều. Không ngoại lệ toàn bộ vẫn lạc. Theo vân ẩn tôn đi ra tu sĩ, đến tận đây bị trảm thảo trừ can mất. Tỷ tỷ, cái kia cô gái mặc áo đen trên mặt mặt không biểu tình. Gần sóng không Sợ hãi Phản phất cái này tại nàng Chỉ là một kiện không có ý nghĩa Chuyện nhỏ ta không rõ Ngươi vì sao phải trợ giúp Vì kia tiên đạo Minh chủ Chẳng lẽ đúng như trong truyền thuyết Theo như lời Ngươi Cùng nàng có tư tình Hơn nữa tỷ tỷ đã phải giúp Vì sao lại không giúp triệt để Ta có thể Nghe nói Hắn chỉ là một cố hóa thân ở chỗ này, mặt đối với chúng ta. Thiên ma cơ hồ vô cùng vô tận đại quân, căn bản tựu không khả năng giữ. Vững vị trí. Ngươi nếu quả thật phải giúp hắn, vì sao không đi án sát? Vị kia ma nhăm thành chủ. Tỷ tỷ cũng không nên nói đây là cái gì không thể hoàn thành nhiệm. Vụ chúng ta cũng vực ngoại thiên ma thoáng dịch dung thoáng một phát. Lèn vào đại quân thật là dễ dàng Cái gì để nhất ma tôn Bất quá là Ngoại giới nói khoát tại ngươi tỉ mũi ta trong mắt Bất quá là gà Đất chó kiểng mà thôi Tục ngư nói Đám người đến giúp ngọn nguồn Tiến đưa Phật đưa đến Tây Dùng tỉ tỉ tính cách của ngươi Như vậy dây Dưa dài dòng Cũng thật sự quá kỳ quái chiết sực Ngươi cũng quá nhiều đi một tí Vân Trung tiên tử lông. Mày kẻ đen nhăn cùng một chỗ. Tỷ tỷ chớ trách tiểu muội chỉ là hiếu kỳ như lúc này đây cướp xếp. Cái này họ phùng nữ tử, Lâm Hiên đều chưa hẳn biết rõ, sẽ không thừa. Ngươi tình địa phương. Ai nói ta làm như vậy là vì Lâm Hiên tên kia. Đối phương lại nhảy, rốt cuộc lại để cho tần nhiên có chút thèn quá. Hóa dẫn ta làm như vậy chỉ là không muốn làm cho nàng này đi kích. Thích vư vô, do đó vư mất đại sự của ta và ngươi mà thôi. Kích thích vư vô. Đúng vậy, cô gái này đã bị cừu hận giấu kín lý trí từ nơi này đi ra. Ngoài, tất nhiên sẽ đi tìm vư vô ma quân báo thù tuy nhiên thực lực. Của nàng không đáng một rơi vãi, nhưng tất nhiên khiến cho hư vô ma quân cảnh giác. Đây đối với ta và ngươi mà nói cũng không phải cái gì Tốt tin tức Ăn tỉ tỉ nói thì nói như thế Ngươi thật sự một chút cũng không có Vì cái kia Lâm Hiên cân nhắc ý tứ sao Như ngươi đối với Lâm Hiên vô Tình tại thập vạn đại sơn trong tựu không nên lưu thủ Còn có cái kia Nhân giới khuê dược giản truyền âm phù Ngươi mấy trăm vạn năm trước Tựu không càng nên phát ra Xuyên Việt thời không cho hắn cái gì quân. Không muốn hồi phiêu vân tốc thiếp cũng không muốn nhờ thiếp đương. Thủ trong sạch chi thân thể, như trăm năm về sau, quân cùng thiếp có. Thể ngưng tụ thành nguyên anh, đương kết thành liền cảnh thật sự là quá lãng mạn rồi. Ai nói cái kia chuyện âm phủ là ta phát hay sao? Tần nhiên vừa thẹn, vừa vội, thiếu chút nữa rút kiếm chém tới của ta hảo tỷ tỷ, ngươi phủ nhận lại có cái gì ý nghĩa vượt ngoại? Thiên ma tuy nhiều, lại thuộc ngươi an hiểu nhất bói toán chi thuật. trừ ngươi ra, ai còn có thể tính toán đến Lâm Hiên hội bãi nhập phiêu? Vân tốc bị phong ấm trước còn làm cái này an bài tỷ tỷ, ngươi dùng tình thế nhưng mà quá sâu, ngươi tần nhiên vừa thèn vừa giận có thể ngoại trừ tại nguyên chỗ dấm. Chân, lại một chút biện pháp cũng không đường đường vân trung tiên. Tử, làm cho người nghe tin đắc sợ mất mật vực ngoài thiên ma, lúc này. Lại lộ ra tiểu nữ nhi ra xấu hổ thái đến rồi. Nói bậy, cái này chuyện âm phù nếu là ta kiếp trước tạo thành, vì sao? Ta đằng sau lại hỏi quên đâu? Cái này tiểu mùi cũng rất tò mò, tỉ tỉ tại như thế nào sẽ ở vấn đề? này bên trên mất trí nhớ đến tột cùng là hối hận thèm thùng hay vẫn là đừng có xuyên cớ gì ngươi không hỏi kiếp trước chính mình ta lại nào biết đâu rằng địa phương nhìn qua đối phương trong mắt xảo hoạt chi ý tần nhiên không thể làm gì bị đơn giản chỉ cần khiến cho đã không có tính tình chính mình cũng không thể thực giết người diệt khẩu phải biết rằng vì Này chiết dực tiên tử thế nhưng mà cùng mình quan hệ không phải là nông cạn địa phương. Kiếp trước liền lạc của mình khuê mật. Một thân thần thông tuy nhiên không cách nào cùng hư vô bọn người so. Sánh với nhưng kém cũng không phải quá xa địa tại vực ngoại thiên ma. Ở bên trong cũng tính toán đỉnh cấp. Lúc trước chính mình bị hư vô bọn người lợi dụng trở mặt thành thù. Bất quá trời cao đãi chính mình đương coi như không tệ ca ca phi. Thiên ma tổ tuy nhiên sớm đã mất. Nhưng hư vô ma quân bọn người cũng. Còn chưa tới một tay che trời tình trạng thiên ngoại ma vực trong vấn. Có rất nhiều tộc nhân đối với bọn họ không phục. Ở trong đó lợi dụng. chiết sực tiên tử cầm đầu. Hôm nay đều quang đã đến chính mình dưới chướng. Tuy nhiên tự lực lượng đối lập mà nói so với hư vô bọn người như trước kém khá xa nhưng hôm nay ghéo tam giới chiến hỏa đối với bọn họ mà nói nhưng lại một khó được cơ hội tốt đúng vậy chiết sự cũng giúp mình rất nhiều có thể lại để cho tần nhiên căm tức chính là nàng này ở bên ngoài lúc lãnh diễm cao quý tựu như chết thần lâm thí hết lần này tới lần khác đối với mình há miệng ba nhưng lại gây rét chính mình bắt được cơ hội tự trêu chọc chính mình lâm hiên truyền âm phủ hết lần này tới lần khác những chuyện này nàng còn nhất thanh nhị sở chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không